Anh chỉ cần em, người đọc, Nga Bi, chương 15, khoảng cách. Không biết có ai nói với em chưa, anh rất để tâm. Để tâm khoảng cách của thành phố này, không biết có ai nói với em chưa. Trần sở sinh Sáng hôm sau, đang lúc Bạch Ký Minh mặc áo khoác vào người thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra là nhân viên quán ăn nhanh dưới lầu đến đưa sữa đậu nành và quẩy vừa ra lò. Tiền đã thanh toán rồi, nhân viên chỉ việc đưa đồ ăn đến theo địa chỉ có sẵn mà khách yêu cầu. Bạch Ký Minh đặt áo khoác xuống, lấy kéo cắt nắp hộp sữa nhựa, đổ sữa đậu nành nóng hổi ra bát, uống một hớp, cảm thấy rất ấm bụng. Bắt đầu từ hôm đó, bất luận bữa sáng hay bữa tối, Nhân viên các quán ăn luôn xuất hiện đúng giờ đưa đến tận tay Bạch Kiến Minh Đúng 9 giờ tối, Liêu Duy Tính sẽ gọi điện tới, sau đó nói chuyện mất một tiếng Trong căn phòng vắng vẻ, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng đó kể chuyện mình Hồi nhỏ sống ở nhà bà ngoại dưới quê, anh đã vớt dày vào nồi, hấp cùng bánh bao như thế nào? Hay là lúc đi học thì lén lút dùng kéo cắt tóc các bạn nữ, bắt chước tiểu thuyết kiếm hiệp kết nghĩa huynh đệ, anh đã nhuộm tóc hút thuốc để ra dáng đại ca. Đại học thì tổ chức dạ hội liên hoan, còn đi xin trợ giúp từ đàn anh đàn chị mà mình quen biết. Nói đến những chỗ thú vị, ngay cả Bạch Kiếm Minh cũng phải bật cười. Khó mà tưởng tượng một người đàn ông trưởng thành chững chạc như Liêu Duy Tín bây giờ cũng có lúc nghịch ngợm khờ dại như thế. Đương nhiên Anh cũng có lúc phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi, không ra mắt được sản phẩm mới, cũng phán đoán sai lầm, đầu tư thất bại. Sau mấy năm nỗ lực gian khổ, cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Có điều liêu duy tính rất thẳng nhiên, thậm chí coi như chuyện cười mà kể lại cho Bạch Ký Minh nghe. Cho dù anh nói gì, Bạch Ký Minh cũng không đáp lại, chẳng lên tiếng. Cũng có những tối, cả hai đều không ai nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở của đối phương yên bình chậm rãi, Từng chút, từng chút thấm vào trong tim. Sau đó vang lên giọng nói chân thành sâu lắng của liêu duy tính. Ký Minh, tôi yêu cầu. Giải đấu thử Olympic cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều thở phào, họ reo sung sướng. Năm sau Olympic mới chính thức bắt đầu. Còn một năm nữa, vất vả hay không tới lúc đó bạn tiếp. Các giáo viên và tình nguyện viên tham gia giải đấu thử được nhà trường cho nghỉ ngơi một tuần. Đỗ Tử Thành vừa nghe tin này, lập tức bảo Bạch kiếm Minh không được có hẹn với ai, phải đi leo núi nắm lá phong với anh ta. Bạch kiếm Minh cao mày, muốn đi thì cậu với Trịnh Hướng Vũ đi mới đúng, mình đi làm cái gì? Làm kỳ đà cắn mũi sao? Đỗ Tử Thành cười hì hì, <cười> ai bảo Hướng Vũ nhà tôi thích cậu cơ, cậu cũng không làm kỳ đà được đâu, ngoan ngoãn ngồi nhà chờ điện thoại của tôi, chắc hai hôm nữa là đi đó. Bạch Ký Minh bất cần nhúng vai, vứt điện thoại lên giường, quàng áo khoác đi siêu thị. Đồ cậu cần mua rất ít, chẳng qua chỉ là mấy nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đầu, dầu gội đầu, xà phòng. Siêu thị ba tầng hoành tráng là thế, chỉ đi mất chưa để 20 phút Bạch Ký Minh đã kết thúc, trả tiền đi về. Bước đến đầu đường, chợt nhìn thấy mấy cậu thanh niên đang lôi vào hẻm tối trước mặt. Đồng phục chúng mặt nhìn rất quen mắt Bạch Ký Minh cầm túi tiến về phía đó Quả nhiên, đấy là đồng phục trường thể dục thể thao cậu đang dạy Hơn 10 sinh viên cao to lực lưỡng đang vay đánh một cậu thanh niên Bạch Ký Minh thầm thở dài, hét lên Các cậu đang làm gì thế? Một thanh niên cao ráo vừa bị người đối diện cho ăn đấm Đang cơn điên tiết, lại có người chen vào lo chuyện bao đồng Liền quay lại chửi Mẹ mày, chuyện của mày à? Cút! Chưa nói dứt câu đã nhận ra là Bạch Ký Minh, cậu ta sợ tới mức giật mình, vội ca ngăn đồng bọn. Ê, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thầy giáo, thầy, thầy giáo đó. Hơn chục người kia lập tức dừng lại, nhìn về phía Bạch Ký Minh, ai nấy mặt mũi bầm tím, nhét nhát kinh khủng. Cậu thanh niên bị vây đánh chậm chạp bước ra chỗ sáng, nhổ một bụng máu xuống đất, hất cầm lên lộ ra khuôn mặt bướng bỉnh nổi loạn, hóa ra là lạc nhất lân. Bạch Ký Minh không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám sinh viên, chế diễu. <cười> Giỏi lắm, học trò đánh hội đồng. Cậu chia túi đồ cho một học sinh, cậu này lập tức cầm lấy. Bạch Kiếm Minh thông thả đi đến trước mặt cậu thanh niên vừa nói lúc nãy, hỏi. Cậu vừa chửi tôi cái gì? Cậu ta thộn mặt ra. À, em không biết đó là thầy, em chỉ... Là người khác thì đáng ăn chửi hả? Bạch Ký Minh giơ tay tác một cái, cậu sinh viên đó lập tức cúi đầu, không dám nói thêm câu nào nữa. Các cậu thật giỏi. Bạch Ký Minh bình thản nói, không có vẻ gì để lan giận dữ. Một đống người đánh một người, thuộc đội tuyển nào đây? Đánh chơi thôi thầy. <cười> đánh chơi? Bạch Ký Minh cười nhạt. Các cậu định tham gia cuộc thi 10 đánh 1 toàn quốc hay định tranh cả cúp thế giới. Được lắm, thanh danh cả trường bị các cậu làm ô uế rồi, to gan thật đấy. Mà quýt bệ nhận tội với huấn luyện viên của các cậu đi. Đừng thầy Bạch, đừng nói với thầy huấn luyện được không, lần sau bọn em không đánh nữa. Vẽ mặt cả đám sợ hãi bắt đầu năn nỉ. Có hai sự lựa chọn. Bạch Kiếm Minh không hề động lòng. Một là các cậu tự nói với huấn luyện viên, bị đánh bị phạt thế nào tự nhận. Hai là tôi sẽ nói với huấn luyện viên của các cậu bị đáng bị mắng thế nào tôi quyết tùy các cậu chọn bọn họ cúi đầu chào bạch kiếm minh ủ rũ bỏ đi bạch kiếm minh cầm lấy túi đồ nhìn lạc nhất lân im lặng đang đứng một bên thuận miệng hỏi có bị thương không lạc nhất lân nhếch mép Hừ, vẫn ổn không chết nổi đi nào có lẽ nhà tôi còn thuốc đó bạch kiếm minh đi trước dẫn đường Lạc Nhất lên đứng ngay ra, sư phòng bị ban nảy mới nới lỏng. Anh không nói tôi sao? Bạch Ký Minh liếc hắn một na cái. Nói cậu cái gì? Lúc nãy tôi cũng tham gia đánh nhau. Ừ, con trai ai chả đánh nhau? Thấy cậu ra tay cũng còn có chừng mực, không để nổi gây họa. Thế sao anh còn nói bọn chúng? Vì bọn chúng ỉ đông đánh một, không có tinh thần thượng võ. Bạch Kiế Minh quay lại nhìn thấy Lạc Nhất Lân bước đi dù chậm Nhưng động tác vẫn rất nhịp nhàng Không giống bị gãy xương trợ khớp nên cũng yên tâm Với người học võ Tinh thần thượng võ rất quan trọng Tôi không thể để chúng cứ nghĩ rằng ỷ đông hiếp yếu là hay Lạc Nhất Lân giỡn khóc giỡn cười Cảm thấy con người này thật khó hiểu Đang định lên tiếng thì hai túi đồ to tướng được nhét vào tay hắn Bạch Kiế Minh nói Cầm lấy Này tôi đang là thương binh đó Bạch Ký Minh không buồn quay đầu lại Tày đã gãy đâu? Anh mới là đồ ý mạnh hiếp yếu Lạc Nhất Lân câu mày Miễn cưỡng sách theo hai túi đồ Bạch Ký Minh thản nhiên nói Tôi đang dạy cậu thế nào là tôn sư trọng đạo Hai người thông thả bước lên lầu Bạch Ký Minh để Lạc Nhất Lân ngồi đầu giường Còn mình mở ngăn tủ tìm thuốc Lạc Nhất Lân quan sát một lượt căn phòng nhỏ Nhìn thấy một thùng mì tôm ở góc tường liền hỏi anh suốt ngày ăn cái đó sao? Hồi xưa là thế Bạch Ký Minh tìm thấy một chai cồn iốt Chẳng biết đã hết hạn chưa Nhưng chắc không có vấn đề gì Lạc Nhất Lân thấy cậu định xoa lên vết thương của mình Thì vội vàng né tránh sang một bên Cái đó không được, khó coi lắm Bạch Ký Minh kinh thường Có mỗi cái này, thích dùng thì dùng Lạc Nhất Lân thở dài cam chịu Thấy bạch ký minh tay cầm bông băng, chăm chú nhìn khuôn mặt mình, tim hắn rúng động, cười nhẹ nói. À, thật ra không cần thuốc, chỉ cần anh hôn nhẹ tôi là tôi khỏe liền. Bạch ký minh thu tay lại. Nửa cười nữa không hỏi. Hôn vào đâu? Chỗ này. Lạc nhất lân chỉ vào môi mình. Tốt nhất là một nụ hôn sâu, cả người sẽ khỏe lại ngay. Bạch ký minh vặn chặt lọ cồn iốt Vứt miếng bông đi. Xem ra cậu chẳng bị thương mấy, không cần bôi thuốc nữa. Cậu quyết định mặc sát hắn, quay người đi cất lọ cồn. Cậu vừa đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng, dây thứ hai đã bị lạc nhất lân đè trên giường. Bạch Ký Minh dễ dụa vài cái, không có tác dụng, hai tay bị lạc nhất lân kẹp chặt, cậu rành buông xuôi. Ánh mắt lạc nhất lân cháy bỏng thèm khát. Bạch Ký Minh nhết mép nói, Thì ra cậu thích thế này. Tôi không thích. Lạc Nhất Lân cười gian tà Nhưng nếu anh thích thì tôi sẽ tiếp anh đến cùng Đối với người vừa bị đánh hội đồng mà nói Cậu đúng là sinh lực dồi dào Lạc Nhất Lân nháy mắt Tinh lực của tôi hoàn toàn đủ thức là thả mãn anh đó Hắn vừa nói vừa cúi đầu Âm tiếc cuối cùng tan trên môi cậu Bạch Ký Minh không hề phản kháng Ánh mắt bình tĩnh ung dung Quan sát khuôn mặt đắm đuối say mê của Lạc Nhất Lân Lúc hắn định đẩy lưỡi vào, Bạch Ký Minh bất thình lình thuốc đầu gối và bụng lạc nhất lân. Nếu là ngày thường thì cú thúc đó chẳng thấp hấp gì, nhưng vụ ẩu đã khi nãy để làm bụng lạc nhất lân thâm tím một mảng. Hắn không chịu nổi đòn này, đau đến nổi mồ hôi vã ra. Bạch Ký Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra mở cửa. Đi về đi, ký thúc xá sắp đóng cửa rồi. Lạc nhất lân miễn cưỡng đứng lên, chửi một câu. Mẹ kiếp, anh thật độc ác. Bạch Kiếm Minh làm như không thấy Tôi đưa cậu về trường Cảm ơn tôi có thể tự về được Lạc Nhất Lân bước ra khỏi cửa Bạch Kiếm Minh không yên tâm Cuối cùng khóa cửa theo hắn xuống lầu Lấy trước cổng chung cư Lạc Nhất Lân sắp không chịu nổi Nếu bị Bạch Kiếm Minh đưa về trường Lũ bạn học nhìn thấy thì hắn còn mặt mũi gì nữa Liền hung hăng nói Mẹ kiếp anh cút lên đầu đi Tôi chưa tàn phế đâu Bạch Kim Minh coi như hắn đang bất mãn mà cáu kỉnh, cởi áo khoác chìa ra bảo, mặc vào. Cái gì? Lạc Nhất Lân không cầm lấy. Nhìn quần áo của cậu, Theo Thầy giám thị lại tưởng bắt trộm cũng nên. Lạc Nhất Lân nhìn quần áo của mình rất tơi tả, còn nhóm máu của ai không biết, chỗ đen chỗ đỏ. Hắn kinh bỉ cởi ra, tiện tay ném vào thùng rác. Gió lạnh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng tan, chẳng mấy chốc bao vây cơ thể ấm áp của hắn lạc nhất lân ngửi thấy mùi hương đặc trưng của bạch kiếm minh toát ra từ áo khoác, đành nuốt câu không cần vào bụng. bạch kiếm minh khoác áo lên cho hắn, nhìn hắn cài khuy xong mới nói, được rồi, sau này đánh nhau cẩn thận một chút, thấy đông người thì đừng ra vẻ. hừm, lạc nhất lân khinh bỉ, bọn đó chẳng là cái thá gì, còn cậu thì là chắc. bạch kiếm minh buồn cười, thấy lạc nhất lân trợn mắt, bồi nói, Mà về đi, ký túc sắp đóng cửa rồi đấy. Vậy thì càng tốt Lạc Nhất Lân chẳng lo lắng chút nào Lại gần tay Bạch Ký Minh nói Tôi ngủ nhà anh Nhà tôi không có chỗ đâu Cậu ngủ ở nhà vệ sinh Lạc Nhất Lân vẽ mặt đau thương cắn môi Quay lưng bỏ đi Bạch Ký Minh thở vào Hai tay nhét vào túi quần đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn thấy Một chiếc ô tô màu đen ở bên đường đối diện Đứng cạnh xe là hình bóng quen thuộc đó Liêu duy tính Tiêm bạch ký minh đập dữ dội, đột nhiên nghĩ đến mình vừa rồi có những cử chỉ mờ ám với lạc nhất lân. Không biết anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy những gì rồi? Bạch ký minh há miệng, muốn nói nhưng lại không biết để nói gì. Liêu duy tính không lên tiếng, cũng chẳng bước tới. Hai người cứ đứng như thế, cách nhau một con đường. Bạch ký minh cảm thấy có chút chột dạ, đồng thời có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt liêu duy tính mãi lâu sau mới nhận ra cảm giác của mình kỳ quặc quá thầm chửi bản thân là kẻ vô dụng ngẩng đầu lên Lưu Di Tính nhìn vào mắt cậu chậm rãi mở cửa chui vào xe khởi động máy đi mất về nhà nằm dài trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà sám sực cũng không biết qua bao lâu sau chuông điện thoại vang lên Bạch Kiến Minh chút nữa nhã giận lên vội lấy vật nhỏ bé đó ấn nút nghe Lưu Di Tính không nói gì hơi thở đều đặn cái tim đang thấp thỏm không yên của bạch kiếm minh cũng bình tĩnh trở lại. xin lỗi. liêu duy tính nói. bạch kiếm minh không ngờ anh nói vậy, bớt giác hỏi lại. hả? tôi nói sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng tôi không thể kiềm chế được. giọng nói của liêu duy tính có phần uể oải, anh cười khổ nói. không còn cách nào khác, tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu, muốn xem cậu sống thế nào. Anh ngừng lại, thở dài. "Hay, có phải tôi đã làm phiền cậu không?" Sự dè dặt thấp thỏm trong giọng nói đó làm Bạch Kiếm Minh đột nhiên cảm thấy bản thân rất đáng ghét. Cậu cắn môi, nghe Liêu Duy Tính se sẻ nói, "Ở bên nhà một tháng, nhưng tôi không biết cậu thích ăn gì, chỉ còn cách đi đổi đồ ăn mỗi ngày, cậu thấy quán nào ngon?" lưu Duy Tính dừng lại nhưng không thấy Bạch Kiếm Minh trả lời, anh cũng quen rồi, khoảng thời gian gần đây lúc nào cũng thế. Tôi nói tự nghe. Nếu cậu thích thì nói với người đưa hàng, tôi đã bàn giao kỹ lưỡng rồi, thích thì ăn nhiều một chút, dạo gần đây cậu gầy đi nhiều lắm, vậy đó thử kết thúc rồi, cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi. Liêu Duy Tính nằm trên sofa, một tay cầm điện thoại, chẳng ngại làm phiền mà dặn dò, sau đó im lặng. Kim phút trên đồng hồ treo tường chậm chậm chuyển động, nhích gần đến đỉnh cao nhất. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng ho khẽ. Liêu Duy Tính khẩn trương Chẳng lẽ Bạch Ký Minh bị ốm ư Anh thầm trách lúc nãy đã không quan sát kỹ Đang định lên tiếng thì nghe thấy Một giọng nói yếu ớt Cái đó Liêu Duy Tính ngồi bật dậy trên ghế sofa Dường như không dám tin vào tay mình Không dám lên tiếng Đến thở chờ đợi Bạch Ký Minh có lẽ đang rất do dự Mãi mới nói Cậu thanh niên đó là học sinh của tôi Tôi Cậu không cần nói nữa Lý Duy Tính không kiềm chế được cơn sung sướng đang dâng lên trong lòng, buộc miệng cười thành tiếng. <cười> à, tôi biết. Lại nói, à, tôi biết mà. Bạch Ký Minh nghe thấy tiếng cười đó, vô cùng lúng túng, vội cướp máy, vừa mặc bầu chăn, cho rằng mình thật sự có bệnh rồi. Hết chương 15